Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô không nói gì cúi đầu nhìn theo tờ giấy xét nghiệm Theo gió tung bay kia Bà bà của Tiểu Vũ là đại luật sư. Nếu đối phương thật sự muốn đưa ra tố cáo Thì cô tin tưởng thực lực của Kim Mạch Hải Tuyệt đối có thể thu phục Không nên hỏi cô phải làm sao mà biết được Các tuần săn kinh doanh đều có xem qua hắn Hắn là bồ hộ mệnh của rất nhiều đại lão bản Thế nhưng cô tương tâm nhất Lại chính là Tiểu Vũ Tiểu vũ rốt cuộc bị công kích gì mà có thể phản kích như vậy? Một đứa nhỏ không có mẹ ư? Mụ mụ không cần đứa nhỏ này ư? Thật là ác liệt mà. Ngày mốt quay về Đài Bắc. Hy vọng cô đến lúc đó có thể cho tôi đáp án. Kỳ mại khải xoay người rồi sau đó bỗng nhiên nói. Không cần phải liên lạc với bằng hữu của cô. Tôi sẽ ở nơi này. Rồi sau đó hắn đi mất. Lương Nhật Du thương tâm nhìn lên bầu trời. Nơi các ngôi sao đang tỏa sáng. Nước mắt thủy chung không có dừng lại. Đột nhiên trong lúc đó, cô không nghĩ muốn hắn đi. Cô hy vọng hắn có thể ngồi xuống, cùng với cô chia sẻ thương tâm trong lòng. Chuyện của Tiểu Vũ Nàng tin tưởng rằng hắn cùng với mình giống nhau là đau lòng. Nàng biết hắn một năm trước nguyên bản, có cơ hội tiến vào đồng luật sư ở nước Mỹ. Thế nhưng bởi vì Tiểu Vũ mà lưu lại. Hắn nghĩ đến Tiểu Vũ, mà nàng cũng tham mán lợi Tiểu Vũ này. Bọn họ là cha mẹ của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ bị ủy khuất. Hai người bọn họ chính là người đau lòng nhất. Bà bà đi đến bên, bên cạnh nàng Cầm khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt Lập tức không có nói cho con biết Là không muốn làm cho con thương tâm Hương hồ con đang ở Hoa Liên Khi đó mọi người vội vội vàng xử lý chuyện này Căn bản không nghĩ đến chuyện dùng điện thoại báo cho con Sau đó mại khai lại nói Sẽ theo ta cũng đi đến Hoa Liên tìm con nói chuyện Ta mới không thông báo điện thoại nói cho con biết Lừng nhược Du quay lại nhìn bà bà Nức nở nói Mẹ à Người hàn phải nói cho con biết Con có thể lập tức đắp phi cơ chạy về Đài Bắc mà. Bà bà cất tiếng thở dài. Đến cũng là vô dụng. Thường tồn đã tạo thành. Lời thanh ký của con như vậy. Không khác gì là muốn giết chết con. Về nhà con cũng chỉ mang hắn một chút. Rồi tìm bọn họ lý luận có đúng không hả? Động thủ đánh người là không đúng. Con sẽ làm cho tiểu vũ. Bà bà yên lặng nhìn con sâu trước rồi lại nghiêm túc nói. Con sẽ không để cho tiểu vũ chịu bị khuất. Con sẽ đi giúp đứa nhỏ đòi công đạo vấn đề cũng như con nói động thủ đánh người chính là không đúng chuyện này từ Mại Khải sang mặt hội lại càng thỏa đáng hơn tiểu vũ của con không và là đứa nhỏ không có mẹ lương nhược du che mặt khóc rống thất thanh bà bà đem con dâu trước ôm vào trong lòng rồi nói tiếp ngoan đừng khóc mà nhật du à chúng ta quay về đại bắc đi nếu thật sự nghĩ muốn chờ đứa nhỏ lớn lên mới không khai chuyện con cùng với Mạch Khải ly hôn trước lúc đó Hãy để đứa nhỏ sống cùng một gia đình ấm áp với cha mẹ của nó Tiểu Vũ còn nhỏ Nó cần có ba ba cùng với mẹ Tình thương của mẹ không phải chỉ có gọi điện thoại Hoặc mỗi tháng ở Hoa Liên Hai ba lượt cặp mặt có thể bồi đắp được Tiểu Vũ thật sự là cần các con Quay về Đài Bắc ư Bường tha cho mọi thứ ư Cô dơ mắt nhìn vương quốc của mình Rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt đây Sáu giờ sáng Nàng ngồi xồm trước phần sau thu thập sau xưa Mỹ Hoa ở bên trái cùng cô Mỹ Châu muội muội ở bên phải Cùng nhau nhìn các loại đồ ăn Cùng nhau thu thập mỗi ngày là niềm vui lớn nhất Của ba người bọn họ Trong lúc đó còn có thời gian nói chuyện phiếm. Nghĩ biện pháp có địa chỉ của đối phương Tôi lên Đài Bắc một chén Mỹ Hòa nghe xong thì tức giận nói Mỹ Hòa tỷ à Em cùng với tỷ cùng đi Thật sự là một đám không làm rõ ràng tình huống mà Ngay cả Mỹ Châu cũng lên phía trước một bước nói Lên Đài Bắc để làm cái gì chứ Tỷ Tì tìm đối phương tính thắng sổ sách Nếu không muốn tìm bọn họ uống cà phê tăn ngẫu thì vì sao? Có bạn tốt cũng tốt Nàng lại thêm một đau lòng Cuối cùng có điểm thoải mái hơn nhiều Hiểu được muốn tìm đối phương tính sổ Không phải chỉ có một mình nàng Hai người là muốn tìm đối phương cãi nhau sao? Ngoài miệng tuy rằng là nói như vậy Thế nhưng trong lòng nàng lại rất là sống sướng Cái này không nên sao? Phát dình loại sự tình này có thể nào không sao chứ? Đối phương chính là cha mẹ của quái thú thôi Con của mình miệng nói bệnh Mà cũng mặc kệ không quản giáo lại còn muốn hướng tới chúng ta kiện sao? cái loại này chính là muốn nháo đến chúng ta. Ta phải làm cho bọn họ biết, chúng ta cũng không phải là loại dễ bị khi dễ. ai bà bà của tiểu vũ đúng là không biết đang làm cái gì. cái kia trăng ra giấy phép luật sư thì có gì là hữu dụng chứ? cơ nhiên làm cho bọn a cẩu này lại có thể khi dễ tiểu vũ của ta, thật là tức chết mà. cứ đưa cho tôi địa chỉ, hôm nay tôi sẽ lên đài Bắc. Mỹ Hoa thực là sinh ra sự tức giận, nói ra tất cả đều là hướng ý tưởng trong lòng của nàng làm cho nàng cảm thấy thực lạ đau đừng động thủ đánh người chính là không đúng tiểu vũ cũng đã sai tương đối nhiều rồi minh châu nghe không nổi nữa nhịn không được mà oa oa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện